ư ơ nhiếp g Diệp t u xuất h ệ n n h u nói mấy ngày trước trên bầu trời liên vân sơn mạch xuất hiện dị tượng có khả năng có dị bảo xuất thế tất cả các đại môn phái đều phái đệ tử đến đó người của chúng ta ở liên vân sơn mạch đã phát hiện diệp thu theo sự phân phó của công tử không đánh rắn động cỏ mà lập tức ngầm truyền tin tức về t ầ n đình gật đầu có thiên địa dị tượng xem ra không phải là bảo vật bình thường tất cả các đại môn phái đều nhao nhao đến đó tìm kiếm tranh đoạt cũng là chuyện thường dù sao bảo vật do thiên địa dựng dục là pháp bảo hay linh dược cũng đều không phải là vật phàm đối với mỗi môn phái đều có ý nghĩa trọng đại dù là dạng quái vật khổng lồ như huyền thiên tông cũng sẽ không chờ mắt ra nhìn phái ra đệ tử trong môn một là vì đoạt bảo hai là vì ma luyện đệ tử nhiếp u ngừng một chút rồi nói hình như diệp thu đồng hành với mộ thanh di nữ nhi của trường giáo cản nguyên tông á nàng h Đình ngưng tủ, mộ Thanh di. Mộ Thanh mắt Mộ Mộ Tần Tụ, Ngưng Di Di l ữ nhi nhất n h duy của Mộ p ư ơ trưởng Tông, một thiên Cản Nguyên giáo là một vị không i tuổi ê u t đã đến ầ đầu n Luân Cành, cũng nhân đứng Cản Nguyên là tuổi của thế hệ vật trẻ t Nàng không chỉ nổi danh bởi vì tu vi cao cường mà còn là nữ thần trong mộng của đông đảo nam tử thanh niên đông hoang x u n mạo nàng cực đẹp được người xưng tụng là mộ tiên tử tần đình không khỏi tức cười không hổ là khí vận c h i tử nhớ không lầm thì trước đó diệp thu đã từng cự tuyệt cản nguyên tông trước mặt mọi người việc này không khác gì vào mặt trước mặt tất cả mọi người nếu là người khác thì đã bị cản nguyên tông dề sát không biết bao nhiêu lần kết quả chẳng những diệp thu không có việc gì lại còn đồng hành với nữ nhi của trường giáo người ta cái vận khí này dù là tần đình cũng không nhịn được sự hâm mộ nhưng mà tần đình cũng càng thèm nhỏ dãi đối với khí vận của diệp thu nếu có thể cướp đi khí vận của người này bản thân đã có hệ thống lại có khí vận ai có thể địch nổi ta t ầ n đình suy tư một hồi quyết định sẽ tự mình đến liên vân sơn mạch khí vận tri tử quá mức nghịch thiên sao cho người khác t ầ n đình thật sự không yên lòng trong lòng hắn tống t r ư ờ n g ca phong thiên hàn chỉ là con sâu cái kiến không đáng nhắc tới giang trung bạch cũng chỉ là châu chấu mắc dây không nhảy được mấy ngày đâu nhưng diệp thu thì khác kinh nghiệm đọc văn học mạng ở kiếp trước giúp hắn biết rõ sự lợi hại của khí vận c h i tử đứng trước bất cứ tuyệt cảnh gì khí vận c h i tử cũng có thể trở về từ cõi chết có thể xưng là con rán đánh mãi không chết tân đinh hỏi đệ tử bản môn phái ra thế nào nhiếp u trả lời đệ tử đã chọn xong nhưng chưa xác định người dẫn đội phần lớn các đệ tử chân truyền đều có việc ban đầu dự định là tống trường ca nhưng nhiếp u nhếch miệng cười nói tống trường ca đã bị công tử phế đi việc này đương nhiên là không thể nữa tân đình khẽ gật đầu nói như vậy với loại thiên địa dị tượng đ ộ t phát này các đại môn đều phái đệ tử trẻ tuổi ra ngoài lịch luyện lại do đệ tử thiên kiêu của các môn phái dẫn đội để đảm bảo an toàn nhưng hôm nay mấy vị chân truyền đệ tử của huyền thiên tông đều bận việc mà tống trường ca lại thua trận biến thành phế nhân tuy nói trường lão có thể dẫn đội vấn đề an toàn đương nhiên là không đáng ngại nhưng khó tránh khỏi việc thanh t h i yếu hơn người ta nói ra sợ là không dễ nghe tần đình đã có quyết định phân phó nói cho tông môn chuyến đi liên vân sơn mạch lần này ta sẽ tự mình đi nhiếp u cuối người đáp vâng sau khi nhiếp u lui ra tần đình triệu hoán hệ thống trong đầu mình muốn đi gặp diệp thu một lần vậy có rất nhiều thứ phải chuẩn bị ngay lập tức một tấm bảng hiện lên trước mắt tần đình t ầ n đình đang nhìn giá trị nhân vật phản diện ban đầu hoàn thành điều tra diệp thu được ban thưởng năm nghìn điểm lại thêm việc trọng thương tống trường ca và trương trường lão được ban thưởng hai mươi lăm nghìn điểm còn có mình khiêu khích ly gián lạc viễn và phong thiên hàn được ban thưởng năm nghìn điểm bây giờ hắn đã có ba mươi lăm nghìn điểm giá trị nhân vật phản diện xem xem bây giờ mình có thể đổi cái gì đây t ầ n đình bắt đầu cẩn thận nhìn bảng thương thành hệ thống long tuyển kiếm linh binh thượng phẩm sau khi kiếm thành nhìn xuống thân kiếm như là trên núi cao nhìn xuống vực sâu phiêu biểu mà thâm thúy như có thần long bay lượn cần hai mươi chín nghìn điểm giá trị nhân vật phản diện ân không cần thiết tuy linh binh thượng phẩm có thể coi là không tệ nếu tần đình vẫn đang ở thần luân cảnh vậy thì cái l o n g tuyển kiếm này còn có chút tác dụng nhưng bây giờ tần đình đã đột phá tới thần thông cảnh vậy linh binh thượng phẩm này đã là gân gà thực ra sau này có thể đổi lấy để ban thưởng cho thủ hạ tần đình âm thầm suy nghĩ huyền giáp kim y linh binh phòng ngự có thể hấp thu một k í c h toàn lực của cường g i ả thần cung cảnh hai mắt tần đình tỏa sáng thứ này không tệ ở thời khắc mấu chốt có thể cứu bản thân một mạng tuy nói tử tinh pháp bảo đang mặc trên người hắn cũng là một pháp bảo phòng ngự không tệ nhưng so với huyền giáp kim y này thì kém xa giá trị nhân vật phản diện cần trả hai m ư ơ bốn vk t ầ n đình đùa à quá đắt tần đình c â m nín thật xin lỗi ta vẫn chưa đủ giàu ngưng thần đan có tác dụng an hồn ngưng thần cần sáu nghìn điểm giá trị nhân vật phản diện không cần hỏa vân quả sau khi ăn có thể gia tăng công lực hệ hỏa của bản thân cần mười lăm nghìn điểm giá trị nhân vật phản diện không cần tần đình nhìn tới nhìn lui phát hiện giá trị nhân vật phản diện của bản thân đang nằm ở mức lúng túng nửa vời thứ tần đình coi trọng thì giá trị nhân vật phản diện không đủ thứ có thể đổi thì t ầ n đình lại không coi trọng vô cùng bất đắc dĩ đột nhiên tần đình phát hiện một thứ chứng linh thú ngẫu nhiên sau khi ấp lập tức sinh ra một linh thú cần ba mươi nghìn điểm giá trị nhân vật phản diện chứng linh thú ngẫu nhiên sao tần đình suy tư một hồi chính là nó nếu ngẫu nhiên sinh ra một linh thú cao cấp vậy tân đình hán kiếm lời rồi nếu ấp ra một linh thú rác rưởi ba mươi nghìn điểm giá trị nhân vật phản diện cũng không coi là nhiều mất thì mất thôi